Chương 8709, nên xử lý như thế nào đây? Tần Ninh chỉ lạc cảnh giới chân tiên nhị phẩm. Phi Nhi, Phi Nhi, vóc người Hoa Đông thăng hơi mập, lúc này vẻ mặt vô cùng bi thương. Muốn ôm lấy thi thể của con trai, nhưng Hoa Vân Phi đã không còn hài cốt. Vô liêm sỉ, Hoa Đông thăng giận dữ nhìn về phía Tần Ninh, sát khí hiện ra hết. Lúc này Hoa Nguyệt Dung vội vàng đi ra, mở miệng nói, "Phụ thân, là Hoa Vân phi giết người trước." Hai vị hoa khôi trên thuyền hoa bị đùa bỡn đến chết, người này chưa thành hôn với con mà đã đối xử với phụ nữ như. "Vậy, cha, im miệng." Hoa Tượng tại trầm giọng quát một tiếng, giận dữ nói, "Chuyện này có liên quan đến con sao?" Nghe thấy lời này, Hoa Nguyệt Dung biết Hoa Vân phi chết cha muốn đẩy hết trách nhiệm một bên, nhà họ Hoa không chịu nổi lửa giận của Hoa Cái Thánh đi à? Hừ, lúc này Hoa Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Hoa Tự Tại, Hoa Nguyệt Dung, ông ta phải nhìn xem rốt cuộc nhà họ Hoa có ý gì. Hoa Tự Tại, con trai của Hoa Đông, thằng ta dư sức xứng đôi với con gái ngươi đúng chứ? Mà nay con trai ta lại chết ở trong thành bách hoa của ngươi, nhà họ hoa ngươi muốn làm cái gì? Lời này của hoa đông thăng chàn đầy, huy hát bê, nhưng bọn họ biết hoa đông thăng nói đều là sự thật. Hoa tự tải quát lên một tiếng, người đâu, bắt người này lại cho ta, cha, hoa nguyệt dung tiến lên một bước, ngăn cản trước mặt tần ninh, nói, hoa vân phi không phải người tốt. Lành gì?